Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chữ nhật giống như cái hộp người ta đựng đàn violon. Cô khoan thai mở nắp hộp, lôi ra cái chai. Đó là một cái chai thủy tinh trong suốt, dung tích chứa khoảng một lít nước. Không biết nguyên thủy nó là chai gì, nhưng không phải hình tròn hay hình vuông như chai đựng nước mắm, mà là hình dẹp giống như chai rượu mạc ten XO với cái cổ dài và miệng khá rộng. Dụng cụ hành nghề của cô Linh đơn giản chỉ có bấy nhiêu thôi. Thầy bói ngày xưa có thể dùng các môn tử vi, tử bình, chỉ tay, xin xâm, bấm quẻ, mu rùa bài tây, bài tarot để giải đoán vận mạng. Nói chung, thứ nào cũng chỉ là phương tiện. Đúng hay sai còn là do trực giác của người coi số. Sau này thì các thầy bói Âu Châu hay dùng trái cầu thủy tinh hay pha lê để coi và kiểu này càng ngày càng thông dụng. Chỉ riêng cô Linh là người đầu tiên và duy nhất không dùng trái cầu pha lê, mà dùng cái chai bình thường làm phương tiện hành nghề, cái nghề bất đắc dĩ mà cô theo đổi đã mấy năm nay. Gọi là bất đắc dĩ bởi nó đến với cô một cách tình cờ mà cô vẫn cho là sự sắp đặt của Chúa, bắt cô phải làm công việc mà cô không thích, hoặc cô chưa hề nghĩ đến bao giờ. Đã thế, cha mẹ Linh lại không ủng hộ việc Linh coi bói, bởi cho đó là lỗi phép đạo. Nhưng muốn hiểu rõ ngọn ngành, muốn biết nguyên cớ gì dẫn đến việc coi bói của Linh thì phải lùi lại từ năm 1954 khi ông bà Cảnh tuổi mới đôi mươi vừa cưới nhau xong ở ngoài Bắc thì theo đoàn người lũ lượt vào Nam Định cư ở vùng Tam Hiệp, Biên Hòa, nơi tập trung đông đảo xứ đạo. Hai người sinh hai đứa con trai, đặt tên là Nam và Định để nhớ tránh quán tỉnh Nam Định ở ngoài Bắc. Rồi đến đứa thứ ba chào đời, ông Cảnh đặt tên là Linh Trần Thị Huyền Linh ông dự trù đứa thứ tư dù là trai hai gái cũng sẽ đặt là đài bởi Linh đài là tên làng cũ của ông nhưng lúc đẻ Linh bà cảnh bị giải phẫu và bác sĩ bảo bà từ nay chấm dứt không có thai được nữa thôi thì hai trai một gái cũng là đẹp rồi bà cảnh có đứa con gái tất nhiên phải mừng lắm nhưng lâu lâu vẫn thấy thoáng buồn vì Linh tuy sinh vào đầu năm 1963 nhưng vẫn vướng cái đuôi cọp bởi chưa hết năm dần. Do ảnh hưởng niềm tin dân gian, bà cứ sợ con gái tuổi dần cao số, lớn lên trắc trở tình duyên. Mỗi lần bà nói ra ý nghĩ đó, thì đều bị ông chồng gay gắt phản đối. Dần với Mão cái gì? Mọi sự đều do ý chúa định, bà đừng có nhảm nhí. Bà Cảnh không dám than nữa, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi buồn. Bởi vậy khi học xong tiểu học, Linh đòi vào nhà dòng, bà khuyến khích ngay, vì cho đó là sự sắp đặt của Chúa, muốn con gái bà thành nữ tu dòng mến thánh giá. Nhưng Linh đi tu mới được 2 năm thì mất miền Nam. Trong những ngày hoảng loạn và tuyệt vọng, trận đánh cuối cùng diễn ra khốc liệt ở Long Khánh. Từ khu Tam Hiệp, dân chúng nhốn nháo chạy về Sài Gòn, nghĩa là bỏ xa chiến trường được chút nào hay chút đấy. Hai thằng con ông bà Cảnh, anh của Linh, đứa 19, đứa 16... Chỉ có bộ quần áo trên người cũng rủ nhau cắm đầu nhập vào đám đông, bỏ sứ đạo về Sài Gòn. Hai anh em chẳng có định hướng nào rõ rệt, cứ thấy người ta chạy đến đâu thì mình theo đến đó. Vậy mà ngày 29 tháng 4 cũng may mắn chen lên được tàu hải quân ra khơi ở bến Bạch Đằng. Sau 30 tháng 4, ông bà Cảnh chẳng biết hai đứa con trai mình sống hay chết, mà dù có sống được ở nước ngoài đi chăng nữa thì cũng chả biết đến kiếp nào mới gặp lại. Trong khi đó, nhà dòng của Linh đang vội vã chia thành từng nhóm nhỏ để biến thành những tổ hợp đan chiếu, dệt võng, cố gắng hòa nhập, hầu sống còn trong chế độ mới. Cảnh nhà đơn chiếc quá, bà cảnh tranh thủ từ Biên Hòa về Sài Gòn, ghé nhà dòng thăm con gái. Nữ tu chia thành từng nhóm lao động ngồi giải rác trên sân gạch, tất cả đều chỉ mặc áo ngắn quần đen, mặt mũi rất u sầu. Thấy Linh đang trải cói ra phơi dưới trời nắng trang trang, bà Cảnh xúc động hòa lên khóc vì vừa thương con gái mà đồng thời lại nhớ hai đứa con trai giờ này chả biết lưu lạc nơi nào. Bà hỏi thăm cuộc sống mới của nhà dòng và nhìn thấy trước trong tình hình này chắc chắn tu không được nữa. Vì chính quyền vốn ác cảm với tôn giáo mà tu viện lại không có ngân khoản nào tài trợ để nuôi các nữ tu. Bà gạt nước mắt bảo con, Thôi, Về tủ ở nhà con ạ. Hai anh con nó đi mất rồi, nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình bố mẹ đơn chiếc lắm con. Linh ngơ ngác nhìn mẹ hỏi lại, à, hai anh con đi đâu ạ?" Dù bên cạnh không có ai, bà cảnh cũng hạ giọng nói nhỏ. Chờ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net